Thế nên tao tưởng tao bay quên tao luôn rồi Th thư gì thư nào cha tụi em có nhận được bức thư đâu đâu à là, là sao tao gửi cả chục bức lần mà làm gì có đâu chân giới nó anh độ kiếp thất bại tụi em tưởng bị chân giới chơi nên phải xuống đây kiếm anh nè anh thông vỗ mặt mấy cái Ủa, cái quần què gì vậy anh hỏi em em biết hỏi ai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 Thật ra anh là con cháu của quan Trần Giới Tôi như muốn té khỏi giường Hả? Quan Trần Giới? Ai gì? Một người có tên là Dương Minh Nhưng mà ở đây á Thì cấp dưới toàn gọi ông là Độ Sẹo Ông là ông cố của anh á Cái tình này nói thiệt chẳng khác nào như sắm giật ngang tai tôi Thì ra cái người ngày xưa đưa chúng tôi con gà ngậm hồn Lại chính là ông cố của anh Thông Mà nó tin tức động trời như vậy. Thì anh cũng phải báo trước một cái rồi hả nấu chứ. Tụi em gặp ông độ sẹo đó ở Hà Tiên với ai? Ừ, ông cố có kể. Mày có nhớ cái lần mình kiếm ghe đi thổ châu không? Kiếm không được. Rồi có ông già bán giấy số tới kêu mình đi nhờ tàu của Nam Cô Lê. Vì muốn cám ơn ổng. Nên anh mua giùm ổng 6 tợ đó. Ờ, rồi, rồi sao? Thì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 anh ba nhăn nhó còn mày là cái thằng mà đám này phải liều mạng đi cứu đó hả sao phỏng quá vậy biết tao nhiều tuổi chưa có biết không nhờ tao á là tụi nó đách có vô được đây không anh thông dịu giọng chạy lại ờ thôi thôi thôi thằng em có chút bất ngờ thôi mà Ông anh ờ, ờ xưng hô sao ta anh ba can đảm ờ dạ dạ anh ba can đảm có gì bỏ qua cho thằng em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 rồi rút xuống. Anh đi cái tướng gù lưng hài hài của anh, chỉ mặt anh hùng. má nội đại ca, làm công mẹ giờ lâu vậy? Gần nửa năm trời rồi." Anh hùng giọng lo lắng. "Ôi, mày có sao không vậy? Người chết thôi là người sống. Sao giờ có quyền vậy?" Anh Thông chỉ ngón cái vô ngực. <cười> "Hiện giờ tôi là quan chân giới ngà. Ông liệu hồn mà nói nghe đại ca." Tu Linh chạy tới ôm anh Thông, làm anh kêu lên một tiếng hự rất rõ.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 nội an và đốc binh nội an thì giống như công an vậy đó đốc binh thì là quản lý quân đội dưới quyền quản lý của tao thì cũng có được một đội vũ trang năm chục người của nội an thì tới năm ngàn đốc binh là bảy ngàn Trời, ngầu dữ vậy anh thông ngao ngắn ôi oh, sao mà hai thằng khứa đó nó không có ưa tao kiếm chuyện thọt tao hoài chứ gì tôi cười ui <cười> mà mà cũng đấu đá nội bộ nữa ha.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 Ồ, mà cái kim lệnh đâu rồi ta Tôi giật mình sợ túi Thì ra tôi vẫn còn giữ hồi ở trại quân y Ờ, em này cầm này Anh Thông vỗ đầu tôi Ăn cắp giặt hả mày Để đó đi Mai tao thức dậy, dẫn mày lên quỹ bàn Giao lại cho nó máu Tôi trầy môi kim lệnh mà em làm như đồ bỏ Thì thật ra cái đó cũng giống như hàng phà kè hơn Cũng là đồ chân giới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 dường như ảnh cũng linh cảm sẽ tìm được anh thông còn không thì lấy chỗ đó uống rồi đón nhận cái chết vậy vì tựa vào vai tôi ngủ mê man ở ngoài này nhiều gió tôi bế em ấy vào một chỗ quất nằm cho ấm lúc đặt phi xuống tôi định quay về chỗ nhậu thì em đột nhiên trượt tay qua cổ tôi kéo tôi xuống và đốt đôi môi tôi bằng một nụ hôn thật sâu vì thỏa thẻ ôm em ngủ chút đi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 bước ra đây nhanh lên tàu đếm tới bà tu linh khẽ hỏi bây giờ sao anh hùng cứ đi ra thôi xin siết tay má nè tôi thấy bên kia mấy người anh em của anh thông mới quen cũng đã bị khống chế chăn lư và quất găng bị chĩ xuống vào đầu còn cắt tơ thì bị đè xuống luôn anh thông chửi thủ má tao bay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 nên đã không lấy được ngọc rất đơn Kiên lương. Tu Linh cũng chừng hững. À, tại sao chứ? Anh Hùng bò trắng thở dài. Ôi, chuyện dài lắm. Anh hứa sẽ kể lại với mọi người sau. Lâm bò nát tờ giấy, bàn tay của nó phát chú, tờ giấy cháy ra thành trò. Lâm nghiến chặt nói. Kể lại sau hả? Bây làm gì còn sống để mà kể lại sau chứ?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 Thì đã thấy ông Lúc áp sát năm cốc Ông ta quắc Có thằng chạ với mấy thằng nhóc coi Tránh được Anh Hùng chỉ kịp hét lên, Ông Lúc đừng Thì đã thấy bả vai của ông Lúc đặt sang một bên Là Tăng Phổ hiền, Hắn ta gồng âm chú Đại Hát Thiên đánh ông Lúc Ông Lúc ngã ra Chưa kịp tiếp đất Thì đã bị bỏ thành vương đạp thêm một phát Bay ngược về hướng chúng tôi Cho Nana gào lên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 em muốn giết anh anh không trách nhưng mà cho anh hỏi tại sao lại là ở đây và tại sao lại là lúc này lâm định mở miệng nhưng năm cốc đã vội che ngang không được nói ra thằng chó con mày đừng có giở trò vũ khị tao rành đám tụi mày như sáu cầu giọng cổ rồi lâm kịch mũi <cười> Bây giờ tao chỉ muốn cái mạng của mày Nói nhiều làm gì Lâm nhúng người Lao đến rất nhanh Hai tay hai bài sắt chốn định đâm chết anh hùng Tôi nắm tay Vi bỗng mấy mấy chợt ra Lao lên bắt quẻ chụp tay Lâm lại Lật mạnh Vi nói Số phận chúng nó lệch dòng Bằng còn trắng níu kéo làm gì nữa Lâm rút tay Xoay người tung cước Vi hợp xuống tránh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 đeo mặt nạ trùm khăn kín mít hắn ta đem theo một cái đầu biết nói người ta gọi là anh ba can đảm không khí trong quán hôm nay khá nhộn nhịp khách ngồi kín bàn vừa thấy hai vị khách kia thì ai cũng ngưng nói chuyện mà đưa mắt ra giòm người mặc đồ đen từ từ bước vô chọn cái bàn ngay chính giữa quán nơi năm tràm đang ngồi với chỉnh cục rồi đặt cái đầu anh ba lên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 Rồi lại bồi thêm mấy cước nữa vào mặt cọp Một tiếng trớp vang lên Đoán chừng đã gãy luôn sống mũi Anh ba chặt đỗi nói Thằng cọp lúc đó phải vượt qua mới được Không thôi là nó chết trước tiệm Khi đó ngồi cạnh anh ba là hai thằng lính nước ngoài Bóp găng và cắt tư Bóp găng hỏi Ừ, mình có nên ra tiếp nó hay không vậy? Cắt tư bảo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 Cuốn bay cả một vùng trời đầy ấp cơn mưa Tăng phố huyền che tay Lùi lại mấy bước Những cơn gió thổi thành một trận lóc Mà ngay tâm trận lóc đó chính là cọp Chúng từ từ hợp lại Thành những đường đen đỏ Trông như bàn hậu Chợt cọp gào lên Thiên hậu tương quân Pháp ký sáng lấp đánh Kết thành một bộ giáp đẹp lộng lẫy Giáp tay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 Bàn tay phải phải như kiêu chó Giống kiểu của một hành động khích tướng Hùng cố chăm thuốc Nhưng chỉ kéo được một hơi là thuốc tắt Vì trời mưa quá Anh nói Chú Năm à Chú làm cái chuyện rùi bu như đứa con nít vậy Chú biết thầy con nói gì vậy chú không Năm cóc nhăn mặt Gầm lên Hả? Anh Tư hả Anh Tư nói gì tao đó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 Kim cũng không còn phun ra nè. Lão ta cười lên khanh khách. điệu cười vô cùng ác độc. <cười> Ông tơ bà Nguyệt tới đây. Để tao xe duyên cho tụi mày cùng chết chục. Tụi mày sẽ thành rối. Mà giúp sức tao phò trợ. Để thầy sống lại.